Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cơ thể hao hụt, hiện tại khát nước là đẻ đương nhiên. Wanner ở một quầy dài khát nhỏ bên đường, mua cho cô một chai nước khoáng. Chân chân xoay nắp hai ba lần để mở, rồi ưng ực tu một hơi hết sạch chai nước. Uống xong thì chân chân mới chợt nhớ, mình có giống như là trâu bò bị bỏ khát cả năm không? Đáng lẽ cô nên hỏi mời người liền bỏ tiền mua uống một tiếng, hay là anh có muốn uống hay không chứ? Cô hơi xấu hổ, lấy tay lao lao khóe miệng rồi nói lời cảm ơn. Có thể đi tiếp chứ? Anh ta chẳng một chút để tâm tới lời cảm ơn của cô. Chân của tôi thật sự là rất đau. Chúng ta nghỉ ngơi một chút không được à? Cô đừng có phiền toái thêm có được hay không? Mang theo con gái, đúng là nhiều chuyện. Chân chân xô xít lỗ mũi, đáng thương lẫn công tình nguyện lê bước đi theo. Cổ chân của cô qua thực là rất đau. Tuy nhiên cô không muốn bị anh kinh thường ghét bỏ cô là con gái. thể lực bước chân đều không thể so vị được với anh, chứ không phải là cô cố ý rề ra, chọc cho anh nổi cáu. Vì để đề phòng cô đi lạc Warner nắm lấy cổ tay trắng ngần cổ cô. Chúng ta đi đâu đây? Cô đi rồi giải biết, chẳng về gì phải nói cho cô cả. Câu trả lời của Warner vẫn lạnh lùng như vậy, cùng với gương mặt của anh chẳng sai biệt là mấy. Đêm đầu hạ, hơi nóng bao phủ, bầu trời đêm như một chiếc màn đêm đen tuyền đính đầy sao tự những những đôi mắt lấp lánh. Chân chân cắn răng theo sát bước anh đi, thật không hiểu vì sao anh phải lôi cô đi bộ xa lắc xa lư như thế này. Trên đường cũng chẳng phải không có xe taxi, xe bus, hà cớ gì mà bọn họ lại không vẫy lên một chiếc taxi hay bắt một chiếc xe bus chứ. Anh là không có tiền ư, hiển nhiên là không vậy rồi. Vậy anh bắt cô chịu khổ như vậy là để khảo nghiệm cô sao? Cô thực sự sắp bị hạ đường huyết rụi lơ rồi đây này. Bước, bước mãi, đột nhiên chân phải của chân chân siêu vẹo. Cơn đau nhức ập tới làm cô cuối người, thống khổ ôm lấy mắt cá chân của mình. Cô lại bị làm sao vậy? Quả nơ mày kiếm cao có, quả thực là bị cục nợ này đánh gục. Đau quá, cô liên tục trên rỉ, quả nơ cúi đầu xem xét mắt cá chân phải của cô. Trèo chân ư Thật nhìn hình như là đúng như vậy Thật là ngu ngốc Đi trên đường phố cũng để bị trèo chân Thử hỏi cô còn có thể làm được cái trò trống gì Trần chân, chân đau đến mức Chỉ có thể lắt nhất mà thở sóc Quanh dừng bước trước cô Rồi đưa lưng về phía cô Ngồi rộn xuống, xuống nói Lên đây đi tôi cõng cô Anh Anh muốn cõng tôi sao Cô bất ngờ cực kỳ là bất ngờ Bằng không cô tự được đi làm sao Lên đi, đừng để lãng phí thời gian của tôi nữa. Anh có vẻ không vui mở miệng nói. Đám người đó bất cứ lúc nào cũng đều có khả năng đuổi theo bọn họ. Họ phải nhanh chóng rời khỏi nơi này mới có thể đảm bảo an toàn cho nhau. Trần Trần chớp chớp đôi mắt to, có một chút thẹn thùng treo lên lưng anh. Lưng của anh rất rộng, rất rắn chắc, làm cho cô không khỏi nhớ lại ông nội yêu quý của cô. Ông nội trước đây cũng thường hay cõng cô nhưng sau khi cô lớn rồi thì ông nội không cõng cô nữa không phải bởi vì không muốn mà bởi vì bây giờ cô đã nặng lên nhiều lắm ông nội có muốn cõng thì cũng chẳng cõng được nghĩ đến ông nội thì nước mắt của Trân Trân lại không kìm được mà rơi như mưa buồn bã cùng với thương tâm Quan nơ lại cảm thấy lưng áo sơ mi của mình ẩm ướt như có một trận đại hồng thủy quét qua thản đoán là cô nhóc kia chắc chắn lại nhớ tới ông nội của mình Nên mới khóc Vì thế liền nhàn nhạt, nhạt bảo Cô không cần khóc như vậy nữa được chứ Tôi cũng chẳng muốn áo sơ mi mì của mình Dính đầy nước mắt với nước mũi của cô đâu Chân chân không khỏi vừa nén cốc Vừa thút tít trả lời Tôi cũng không muốn đâu Nhưng mà nhưng mà tôi thật sự là rất buồn Tôi vừa mới quên buồn một lát Một lát sau thì nước mắt đã bắt giác rơi xuống rồi Anh này Anh cho tôi khóc một chút đi Khóc rồi tôi mới thấy nhẹ lòng Và thoải mái hơn Tình cảm của cô cùng ông nội nhất định là vô cùng thám thiết. quan nợ đã hoàn toàn hiểu được. Nếu người nhà của anh mất, anh càng định sẽ không như cô quá mức bi thương. Bởi ngày thường, đám đó chẳng có gì lặn, đã có lương tâm cả. Chẳng có nghĩa khí, cũng chẳng có tình người. Tuy nhiên tình thân nặng tựa thái sơn. Nếu như bọn họ chết, anh cũng đảm bảo mình không vui vẻ gì cả. Im lặng cẳng chân chân ở trên lưng bước đi anh không ngăn cản cô nữa mà để mặc cô ở sao lưng mình khóc rống lên một trận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.